thời hoa lửa, hồi ký, tác giả: Trử Xuân Vĩnh, giọng đọc: Hải Yến, số chín. Chăn trở, Trích nhật ký cuốn hai, một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi bốn Nhìn xa xa thấp thoáng những cánh rừng, bát tầm băng, cô công xiêm riệp Với những cuộc hành quân mải miết, cường tập, vua hồi, đón lõng bao vây Ngày 28 tháng 7 năm 1985 Thời gian cứ lặng lẽ trôi và đồng đội tôi ngày ngày vẫn phải đổ máu Tôi được điều về làm trưởng ban tác chiến phòng tham mưu kế hoạch Cục Hậu Cần Mặt trận 979, quân khu 9, hàng ngày có nhiệm vụ tổng hợp tình hình và lên kế hoạch bảo đảm cho các đơn vị. Trong đó, tập trung chủ yếu ưu tiên các sư đoàn chủ lực của mặt trận như sư đoàn 330, 339, sư 4, sư 8, sau đó đến các tỉnh đang làm nhiệm vụ giúp bản xây dựng chính quyền. Sau mỗi ngày nắm địch do quân báo mặt trận cung cấp, Tổng hợp tình hình các đơn vị thuộc mặt trận do phòng tác chiến thông báo, tôi lại buồn phiền và suy nghĩ miên man. Nghĩ đến đồng đội thương vong do mình, do địch phục kích, do sốt rét mà lòng xe thắt. Tỷ lệ bộ đội ta thương vong do sốt rét quá cao. Tôi cũng bị sốt rét tái đi tái lại. Sốt đến mức hai mông chai cứng do tiêm quá nhiều ký ninh. Các mạch máu ở hai tay vỡ ven, đen sì vì truyền nước, sốt tới mức về phép bố mẹ tôi không cho ngủ chung với vợ trong suốt thời gian nghỉ. Thật là khủng khiếp vì những trận sốt rét rừng quái ác trên đất Campuchia này. Hơn 6 năm sau chiến dịch giải phóng Campuchia, không ngày nào yên tiếng súng, không ngày nào không có thương vong. Cứ thế này, không biết bao giờ quân đội bạn mới tự làm chủ được tình hình không biết bao giờ bộ đội ta mới có thể rút quân về nước không biết bao giờ tôi mới được về với vợ con tôi nhiều đêm tôi tự hỏi ta đưa chiến tranh sang campuchia giải phóng đất nước họ cứu nhân dân họ thoát khỏi nạn diệt chủng xây dựng nhà nước campuchia mới thân thiện hữu nghị với ta là đúng hay sai ta duy trì quân đội trên đất bạn Quá lâu, thương vong lớn như thế này là đúng hay sai? Cứ thế, tôi tự đặt cho mình hàng loạt câu hỏi và tự trả lời suốt đêm cho đến sáng. Tôi đã một thời làm chuyên gia quân sự tôi biết. Quân đội của họ cũng chưa tin ta nhiều, họ không có lòng trung thủy. Con người Campuchia thường lá mặt lái trái, ai mạnh ai giàu là họ theo, chứ không phải như dân tộc Lào anh em đâu. Cứ thế, tôi suy nghĩ miên man, nghĩ đến vợ tôi đang mòn mỏi đợi chờ với lo lắng vất vả ngày đêm. Nghĩ đến Hồng Việt Hồng Minh, hai cô con gái yêu quý của tôi phải xa bố. chiêm ơi, chắc em và các con nhớ và thương anh lắm phải không? Anh cũng vậy. Nhớ em và các con nhiều, nhiều lắm. Nếu không có gì thay đổi. Tháng 10 này anh xin nghỉ phép về với em và các con nhé. Cứ thế, nỗi nhớ vợ nhớ con, ùa vào tôi không bao giờ phai nhạt. Nhất là hai đứa con gái của tôi. Hồng Việt đã 4 năm tuổi, còn Hồng Minh cũng 2-3 tuổi rồi. Con tôi đã lên mấy rồi, nó chưa thể cầm bút viết thư thăm bố, nhưng đã cầm gạch non nó vẽ trên nền nhà rực sáng một chùm sao khó khăn. Ngày mùng năm tháng mười một năm một chín trăm tám sáu nghỉ phép hơn một tháng chờ em sinh mà em vẫn chưa sinh. Mai tôi phải trả phép mất rồi. Những ngày ở nhà tôi mới thấu hiểu được những khó khăn phức tạp trong cuộc sống mà những năm qua vợ tôi âm thầm gánh chịu. Một mình hai con nhỏ cơ quan ở xa, ngày nào em cũng dậy từ ba bốn giờ sáng. Giặt quần áo cho con, nấu cắm lợn, nấu cơm ba mẹ con ăn, rồi vội vã đạp xe đi làm. Bất luận trời nắng hay mưa, chiều nào em cũng đèo một bó cỏ hoặc lá to về làm chất đốt. Chưa kể mưa bão phải làm ca đêm, có hôm 11 giờ đêm em mới lóc cóc đạp xe về. Có những lúc con ốm đau, có những khi trời trở gió, kinh tế gia đình cực kỳ khó khăn. Thiếu thốn đủ thứ Tôi thì biển biệt xa nhà Hai năm một lần về phép Tiền bạc không có Mỗi lần về phép Phải ứng trước cả năm lương Đi về giải đường giải trợ hết Chẳng cho vợ được đồng nào Hết phép Lại vào nơi chiến tuyến Lại đối mặt với cái sống cái chết Kẻ thù ẩn hiện Quanh quần cạnh mình Mình chúng nó gài như lá rừng Sơ sẩy một chút là thương vong càng nghĩ tôi càng thấy thương em quá Hôm trước em mua con gà to Em bảo tôi làm thịt Tôi chặt thịt gà nửa luộc Còn nửa giang mặn Đến bữa tôi xé thịt vào hai bát Cho hai cô con gái Tôi gắp miếng thịt ngon cho em Hồng Việt con gái tôi nói Bố ơi bố ăn thịt đi Mẹ không biết ăn thịt đâu Mẹ chỉ ăn xương thôi Nghe con trẻ nói vậy Mà tôi thấy đau nhói trong tim Tôi nhìn vợ từ đầu đến chân Mà ứa nghẹn không nói nên lời Vợ tôi cười mắng yêu con gái Đêm nằm tôi không sao ngủ được Suy nghĩ về câu nói của con gái Tôi ôm em vào lòng Và tâm sự với em Nhiều chuyện lắm Trong đó có chuyện xin về phục viên Hoặc chuyển ngành về cơ quan em Em động viên tôi Rồi nói Nếu anh chuyển ngành được thì tốt, còn không anh xin chuyển vùng ra ngoài bắc cho gần. Mẹ con em ở nhà vất vả nhưng không ác liệt và nguy hiểm như anh trong ấy. Anh cứ yên tâm, giữ gìn sức khỏe và phải hết sức cẩn thận. Nếu anh có mệnh hệ gì thì mẹ con em không biết làm thế nào cả. Nghe em nói mà tôi thấy thương em quá. Cứ thế chúng tôi tâm sự với nhau cho đến sáng chín giờ sáng thuật đến tôi cùng với thuật gia ga lên tàu trả phép thuật quê ở phúc yên là bác sĩ ở viện một hai hai cùng mặt trận với tôi ngày mười bốn tháng mười một chúng tôi vào tới đơn vị sáng hôm sau tôi nhận được thư của anh chanh và chị năm cả hai đều báo tin chiêm sinh cháu trai cháu sinh ngày mùng tám tháng mười một bố tôi mừng rỡ đặt tên cháu là chử Xuân Vương Ông vừa uống rượu vừa giải thích Vương là vua Tôi sung sướng khi biết tin em sinh con trai Chiêm ơi Vậy là em toại nguyện Và không còn lo lắng gì Về chuyện sinh trai sinh gái nữa Đúng không Nhớ giữ gìn sức khỏe Anh sẽ báo cáo xin chuyển ngành Hoặc chuyển vùng em ạ Anh tin rằng Mọi khó khăn rồi sẽ mau chóng qua thôi Cứ thế tôi cầm bút viết thư về cho em trong niềm vui vô hạn Ngày 15 tháng 12, toàn mặt trận mở chiến dịch. Tôi được điều lên bát tam băng thay anh Hay Mách làm chỉ huy trưởng cụm hậu cần, đảm bảo cho sư đoàn 330 và một số đơn vị của mặt trận vào chiến dịch. Dạo này, chúng tôi tổ chức tiếp nhận và vận chuyển đạn gạo cho các đơn vị đủ sử dụng theo kế hoạch. Đoạn đường từ Bát Tâm băng vào tà xanh tức sóc, địch tăng cường đánh phá. Mặc dù ta đã tăng cường lực lượng chốt bảo vệ đường, nhưng xe của ta không ngày nào không bị mìn. Cứ vài ngày, địch lại tổ chức phục kích gây căng thẳng cho ta. Bộ đội ta sốt rét, vướng mìn và bị địch phục, thương vong khá nhiều. Đội điều trị 4 và bệnh xá của Sư đoàn 330 thường xuyên quá tải. Chiều 17 tháng 1 Xe của cục hậu cần đưa anh Tư Long, cục phó cùng anh Huấn và Trí phòng tham mưu lên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch đảm bảo chiến dịch. Cục yêu cầu chúng tôi phải giải phóng hàng nhanh, tăng cường tuần tra canh gác, điều chỉnh phương án tác chiến tại chỗ để phòng địch tập kích. Xong việc, Trí đưa thư của Chiêm cho tôi. Tôi mừng quá vội lén ra ngoài hành lang đọc ngay. Đọc thư em tôi vui quá em báo tin bốn mẹ con đều khỏe cu vương lớn nhưng lười ăn còn hồng việt đang học lớp một hồng minh đi mẫu giáo cứ như thế tôi đọc đi đọc lại từng dòng chữ của em sau đó tôi ngồi viết thư cho em để chiều gửi xe chí trong thư tôi báo cho em biết tôi đã lên gặp anh tư ngộ trưởng phòng cán bộ quân khu xin chuyển ngành chuyển vùng tôi nói với anh tư ngộ cố gắng báo cáo bộ tư lệnh giải quyết Nếu khó quá thì cho tôi về phục viên cũng được. Anh Tư hứa sau chiến dịch sẽ báo cáo, nhưng cũng khó khăn lắm. Chiều, anh Tư Long, anh Huấn và Chí về nông banh. Tôi đưa thư cho Chí nhờ gửi về Cần Thơ, sau đó lại lấy thư em ra đọc. Những năm tháng sau khi chuyển vùng ra Bắc, vậy là ngày chúng tôi mong đợi cũng đến. Ngày 10 tháng 12 năm 1989, tôi được lệnh bàn giao tất cả các địa bàn cho bạn, làm công tác chuẩn bị rút toàn bộ về nước. Tôi có quyết định chuyển vùng ra Bắc và nhận công tác tại quân khu thủ đô. Cầm tờ quyết định chuyển vùng mà cứ ngỡ như mơ. Tôi nhanh chóng làm mọi thủ tục giấy tờ, chuyển vùng, đồng thời bàn giao mọi công việc, sau đó về quân khu để ra Bắc ngày hai mươi tháng mười hai năm một nghìn chín trăm tám chín tôi bắt đầu rời xa đất campuchia một đất nước mà tôi đã sống chiến đấu trong suốt mười hai năm đằng đẵng một đất nước mà không biết bao nhiêu đồng đội của tôi đã hy sinh bao nhiêu đồng đội tôi đã suốt đời mang trên mình những vết thương và những cơn sốt rét rừng quái ác bỗng nhiên tôi cảm thấy hận và xót xa đất nước này Ngày mùng 10 tháng 1 năm 1990, tôi về đến nhà, tôi nói với vợ tôi, anh đã được chuyển về quân khu thủ đô, vợ tôi mừng quính lên. Các con tôi nghe mẹ nói, bố về không phải đi Campuchia nữa, ba chị em ôm chặt lấy bố gieo hò mừng rỡ, cả nhà vui như Tết. Tôi được quân khu cho nghỉ phép, ăn Tết đến hết ngày mùng 10 Tết mới phải lên sư đoàn 301 nhận công tác. Bố mẹ tôi biết tôi được chuyển về quân khu thủ đô cũng phấn khởi vô cùng. Bố tôi nói, năm nay phải ăn Tết thật to. Cô Vương ngồi lòng, giơ tay vuốt dâu ông, nhưng mắt vẫn nhìn bố. Nét mặt ông dạng dỡ, ông xoa đầu thằng cháu Đích Tôn, cả nhà đầy áp tiếng cười. Thời gian thấm thoát trôi đi, vậy mà tôi đã công tác tại Sư đoàn 301 được 4 năm rồi làm trợ lý kế hoạch, làm trưởng ban hành chính, đi học tại Học viện Hậu Cần, về tiếp tục làm trưởng ban hành chính. Bốn năm công tác tại miền Bắc, thường xuyên được nghỉ tại nhà vào cuối tuần, tôi mới hiểu hết được những khó khăn về kinh tế, những phức tạp về mối quan hệ gia đình cũng như xã hội mà bao năm qua vợ tôi đã âm thầm chịu đựng. Mọi người trong gia đình cứ nghĩ... Tôi ở Campuchia có lắm tiền nhiều của mà không giúp đỡ mọi người. Có biết đâu, tôi còn sống về được thế này là may mắn lắm rồi. Chính những suy nghĩ lệch lạc không đúng của các thành viên trong gia đình đã làm tôi đau đớn mất ăn mất ngủ mà không dám và không biết thanh minh với ai. Nó như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Thế mới biết. Chiến đấu và chịu đựng với cái nghèo, cái hiểu nhầm, cũng khổ không kém gì chống giặc ngoại xâm. Mọi người có biết đâu, những năm còn công tác bên nước bạn, mọi gian nan vất vả, mọi hiểm nguy, giữa cái sống và cái chết chỉ trong gang tấc, luôn rình dập từng giờ. Tôi không dám nói cho ai biết, chỉ mình vợ tôi biết, và từng ngày từng giờ, vợ tôi âm thầm lo sợ cho tôi. Hai năm mới được về phép một lần. Mỗi lần về đều phải vay tiền bạn bè và ứng trước cả năm lương. Trên đường ra cũng tiêu gần hết. Hết phép, em phải vay mượn để tôi vào trả phép. Nghĩ mà thấy buồn và càng thương em nhiều hơn. Bốn năm công tác tại Sư Ba Linh Một, tôi mới thấy được những phức tạp trong các mối quan hệ. Hiện tượng tiêu cực. Chạy trọt, su nịnh, mua bán cấp chức Được áp dụng như một nguyên tắc luật bất thành văn Tôi đã mang quân hàm thiếu tá 11 năm mà không được xét thăng Nhiều người nói tôi phải chạy chỗ người nọ người kia mới được Tôi thì không, dứt khoát không Nếu quân đội cho rằng tôi không có năng lực, không sử dụng nữa Thì cho tôi về phục viên, tôi cũng sẵn sàng Dứt khoát tôi không chạy tiền Để lên chức lên cấp như một số người khác Tôi nghĩ Nếu tôi làm vậy Tôi không còn là tôi nữa Tôi sẽ xấu hổ Và không xứng đáng với đồng đội của tôi Đã hy sinh Không xứng đáng với vợ con tôi Và không xứng đáng với chính bản thân tôi Đã nhiều lần Tôi viết đơn xin ra quân Do buồn chán và tiêu cực Nhưng trên không chấp thuận Có lẽ tôi sinh ra Là để gắn với binh nghiệp thì phải Nếu đó là cái nghiệp thật Thì tôi cũng phải chấp nhận thôi Biết làm sao được Bất giác tôi nhớ đến bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh Tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả Kẻ sớm khuya trải lưới bên sông Kẻ quốc cầy mưa nắng ngoài đồng Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến Thế rồi như có sự sắp đặt của ông trời Nỗi buồn tan biến và niềm vui lại về. Tháng 2 năm 1996, tôi được điều về Tổng cục Chính trị. Tổng cục điều tôi về công tác tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội. Về trường, tôi được bổ nhiệm làm trưởng phòng hành chính hậu cần. Cuối năm 1997, trên điều tôi qua làm chủ nhiệm quân sự thể chất. Năm 2000, tôi đi học tại Học viện Chính trị. Năm 2002-2005, tôi thi đỗ và học tại Học viện Lục quân Đà Lạt. Học xong, tôi tiếp tục về trường giữ chức chủ nhiệm khoa quân sự thể chất, kiêm hệ trưởng hệ quản lý học viên. Năm 2006, trường lên đại học, tôi tiếp tục được bổ nhiệm lại làm chủ nhiệm khoa quân sự thể chất, kiêm hệ trưởng lãnh đạo chỉ huy 12 tiểu đoàn học viên, được thăng quân hàm Trung tá. Thượng tá, đại tá, đại tá nâng lương lần một, đại tá nâng lương lần hai. Thời gian trôi đi quá nhanh, mới về trường ngày nào mà giờ đã gần 20 năm. Gần 20 năm công tác, có 18 năm làm giảng viên, được làm việc với các giảng viên nghệ thuật, cùng các giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân và các văn nghệ sĩ đã thành danh. Tôi càng thấu hiểu lời dạy của bác. Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Các cô chú là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. 18 năm làm công tác quản lý giáo dục và trực tiếp dạy môn giáo dục quốc phòng. Đồng thời trực tiếp chỉ huy 12 tiểu đoàn học viên, sinh viên. Giúp tôi có tầm nhìn sâu rộng hơn về giá trị đích thực, về vị trí vai trò của văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật đã hun đúc lên tâm hồn khí phách bản lĩnh Việt Nam làm dạng dỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Văn hóa nghệ thuật là một mặt của công tác đảng, công tác chính trị, là linh hồn, mạch sống, tạo nên sức mạnh vật chất cực kỳ to lớn của dân tộc trong đấu tranh giành giật độc lập tự do. Ngày nay, văn hóa nghệ thuật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong ngăn ngừa và làm thất bại chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ Của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam Trên mặt trận văn hóa tư tưởng Nhìn lại quá trình lịch sử Đất nước có lúc suy thịnh thăng trầm Mặc dù chúng ta chưa có những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng lừng danh thế giới Nhưng trong mọi thời đại Chúng ta cũng có được những thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ xuất chúng để sáng tác và truyền tài những tác phẩm sống mãi với thời gian làm dạng danh non sông đất nước, tổ quốc trường tồn. Văn hóa nghệ thuật không chỉ mang tính giải trí cao mà còn có tính dự báo và định hướng rất lớn. Nó hướng con người vươn tới cái gốc chân thiện mỹ. Người nghệ sĩ thực thụ, năng khiếu thiên bẩm là hết sức quan trọng. Nhưng chỉ có năng khiếu thiên bẩm không thôi thì chưa đủ Nghệ thuật còn đòi hỏi sự lao động miệt mài và hết sức nghiêm túc Sự khổ luyện thành tài, sự học tập phấn đấu không ngừng Bởi văn hóa nghệ thuật mang tính tập thể và kỷ luật rất cao Vì vậy, phải tập trung phát huy hết tiềm năng nhân tố con người Xây dựng mối quan hệ giữa cá thể với tập thể Nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ trong quân đội, cán bộ, giảng viên và các học viên sinh viên trong trường phải tập trung xây dựng và thực hiện thật tốt nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật. Bởi chính quy không làm lu mờ đi tính nghệ thuật, mà ngược lại nó còn định hướng cho nghệ thuật phát triển một cách bền vững. Người nghệ sĩ không chỉ cần có chi thức toàn diện, trí tuệ thông minh, năng động, sáng tạo. Có tâm hồn trong sáng và lãng mạn, có ngoại hình đẹp, có sức khỏe dẻo dai, mà còn phải có một trái tim giặt rào cảm xúc. Chính vì vậy mà tôi rất yêu quý và mến trọng các em học sinh sinh viên của trường, những nghệ sĩ tương lai, các em rất năng động, mẫn cảm và thực sự tài năng. Tôi tự hào về tập thể đảng ủy ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên của trường. Nơi tôi đang công tác, những con người thực sự tâm huyết với nghề, không quản vất vả ngày đêm hết mình vì sự nghiệp chồng người như những con tầm rút ruột nhà tơ, đưa các em học sinh sinh viên đến gần hơn với chân trời kiến thức và đỉnh cao của nghệ thuật. Tôi tự hào về Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội của chúng tôi đang phát triển một cách bền vững, năng động và đổi mới. Với một tập thể dân chủ đoàn kết có tâm và có tầm Với những con người thực sự tài năng và giàu lòng nhân ái Một nhà trường mà tôi yêu quý Và chắc chắn đây sẽ là biến đỗ cuối cùng trong chặng đường quân ngũ của tôi Thưa quý vị và các bạn Rồn rập như nhịp kèn thúc quân Chúng ta vào trận cùng trừ Xuân Vĩnh Ở thời hoa lửa chúng ta không chỉ biết về gian khổ hy sinh sống và chiến đấu của những người chiến sĩ tình nguyện việt nam trên đất bạn campuchia ở đó chúng ta còn được tác giả đưa đến với tiến trình thực hiện một trận đánh từ trinh sát đến lên phương án chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến quân tấn công ở những góc độ anh là lính tham gia trận đánh đến vị trí một đại đội trưởng chỉ huy không chỉ tuân lệnh trên mà còn phải tự phân tích, đánh giá và quyết định tác chiến theo thực địa, dám ra lệnh, dám chịu trách nhiệm. Trử Xuân Vĩnh, một chàng trai Hà Nội, nguyên sinh viên trường Đại học Văn hóa, vào bộ đội kịp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và vinh dự được làm một trong 200 chiến sĩ của sư đoàn, tham gia lễ diễu binh mừng chiến thắng ngày 15 tháng 5 năm 1975. Mừng đất nước được giải phóng và thống nhất. Những tưởng sẽ nhanh chóng hết nghĩa vụ trở về với giảng đường đại học. Người chiến sĩ say sưa lao động, huấn luyện, sống trong tình đồng đội, tình quân dân, tiễu phỉ, diệt tàn quân. Nhưng rồi, một lần nữa, Tổ quốc kêu gọi, những thanh niên lại lên đường, những chiến sĩ lại ra trận. Cuộc chiến biên giới Tây Nam đã được tác giả kể lại với các trận đánh khi tấn công lúc phòng ngự, hai năm liền ác liệt rằng co qua lại nơi đường biên. Thời Hoa Lửa không chỉ đưa chúng ta đến với những trận đánh quyết liệt cấp đại đội, cấp tiểu đoàn của Bộ đội Tình Nguyện Việt Nam với bọn phản động Pol Pot, chúng ta còn biết thêm về đặc tình quân đội bản. Hiểu phần nào vì sao chúng ta không sớm rút về nước được qua góc nhìn của tác giả, về cuộc sống hậu phương qua gia đình tác giả, đặc biệt về cuộc sống sau chiến tranh của tác giả. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Xin chúc ông, người vợ bé nhỏ và toàn thể gia đình hạnh phúc, bình an, bù đắp lại những tháng năm xa cách, thiếu thốn và gian khổ.